các bạn đang nghe tác phẩm đ a m mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương mười chín vào cửa mấy người đừng lừa tôi nữa cái gì mà thế giới trong cửa mấy người đang làm s â u truyền hình hay định lừa đảo gì tôi người đàn ông đang nói chặt bốn năm chục tuổi anh hoặc sang trọng từ chiếc đồng hồ p a t e k philip trên tay có thể thấy địa vị ông ta không phải bình thường nhưng có lẽ chính vì xuất thân giàu có nên ông ta càng khó chấp nhận ngay một sự việc vượt ngoài hiểu biết thông thường tôi không bao giờ tin đâu tôi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này người đàn ông nói mấy người đừng hòng dụ dỗ tôi cô gái gầy gò đứng cạnh ông ta thì đang khóc một cách thảm thương có lẽ vì sợ quá vài người còn lại kẻ thì ngơ ngác kẻ thì lạnh lùng một anh chàng trẻ tuổi k í c h i ọ n g mỉa mai muốn đi thì cứ thử làm như ai níu kéo ông vậy người đàn ông giàu có cười nhạt quay người rời khỏi tòa nhà ngoại trừ cao ốc này những kiến trúc khác đều bị phủ trong bóng tối dường như có một màn xương dày bao trùm lên cả thế giới lão nhà giàu kể ra cũng gan đi vào màn xương đầu không ngoảnh lại lâm thu thạch đang định than người này nóng nảy quá đã nghe tiếng gào thảm thiết của ông ta sau đó từ trong màn xương một bóng đen l o ạ n t r h o ạ n chạy ra người này từ đầu xuống trên nhuộm đầy máu thậm chí không nhìn rõ m ặ t và trang phục dựa theo chiều cao và dáng dấp mà nhìn thì chính là lão nhà giàu vừa nãy may ra trò một chị đại cao lớn trong đám lên tiếng không chút cảm xúc vậy mà không chết lâm thu thạch hướng ánh mắt về chị đại cô gái này rất cao mái tóc đen dài gợn sóng khuôn m ặ t sắc nét lạnh lùng bởi cô gái đứng giữa nhiều người nên lâm thu thạch không nhìn rõ m ặ c mãi đến khi cô bước lên hai bước lâm thu thạch mới để ý thấy cô gái mặc đồ giống nguyễn nam t r ú c trước khi vào cửa má nó l ê n thu thạch đột nhiên hiểu ra sự tình cậu thầm c h ỉ thề thêm mấy tiếng bề ngoài vẫn vẽ vẽ mặt lơ ngơ đây là đâu vậy cô gái nhỏ khóc lóc nãy giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me càng đổ lệ thảm thiết hơn sợ quá <cười> thế giới trong cửa giọng nguyễn nam t r ú c vang lên trong thân hình của người phụ nữ tôi tên t r ú c manh lần thứ hai chơi trò này còn m ỗ i người tôi là dư lâm lâm lâm thu thạch nghĩ đại một cái tên cũng lần thứ hai ồ nguyễn nam t r ú c gạch gạch đầu giọng ngọt như mí a lùi cô bé đừng khóc nữa ở đây tuy đáng sợ nhưng vẫn có cách sống sót để ra ngoài cô bé tên gì cô gái kia t h u thiếp nói em tên hứa hiểu chanh gần như từ lúc đến đây cô đã khóc s ẵ n bây giờ hai m ắ t đều xương đỏ chỗ này đáng sợ quá những người khác lần lượt tự giới thiệu tính cả lão nhà giàu vừa chạy ra ngoài thì có tổng cộng bảy người trong đó ba người là người mới ngoài lão nhà giàu còn hứa hiểu chanh và một cậu trai nữa hứa hiểu chanh thì bệnh khóc còn cậu trai kia mạch mũi tái xanh như thể sắp gách bất cứ lúc nào nguyễn nam chút nghiễm nhiên nhận vai trò lãnh đạo trong nhóm giống như hùng t ế t ở cửa trước hắn giải thích sơ cho mọi người nghe những việc phải làm đồng thời đề nghị tất cả vào trong tòa nhà xem xét tình hình còn ông ta người cũ có một nam một nữ nữ là cô gái trẻ có khuôn mặt không có gì đặc biệt tên đường giao giao khi tự giới thiệu cô ta nói đây là lần thứ ba vào cửa đường giao giao chỉ tay về phía lão nhà giàu trung niên cắp người đầy máu mặc kệ ông ta sao nguyễn nam chúc liếc nhìn lão nhà giàu thái độ cực kỳ lạnh lùng tôi lười lắm cô thích thì lo cho ông ta đi được thôi vậy mặc kệ ông ta đường dao dao lắc đầu lão nhà giàu hít một hơi nặng nhọc thấy những người khác sắp bỏ đi bèn vội vàng đuổi theo ánh mắt ông ta kinh hoàng tột độ không rõ đã nhìn thấy thứ gì trong mảnh xương dày đặc toa nhà này là một khu chung cư kiểu cũ sập sệ chỉ có duy nhất một chiếc thang máy loại cổ khi vận hành thì run g lắc tựa như có thể đích cáp bất cứ lúc nào thang máy mỗi lần chỉ chở được năm người trên nhóm đành phải phân làm hai ai cũng muốn đi chung với chị đại nguyễn nam t r ú c nên mất khá nhiều thời gian dùng d ằ n trước cửa thang máy nguyễn nam t r ú c giọng ngọt như mía lùi hay là thế này tôi đưa người cũ lên xem tình hình trước những bạn khác ở tầng trệt đợi phía kiểm tra phía trên không vấn đề gì tôi sẽ xuống đón mọi người vâng cuối cùng hứa hiểu t r a n h đã nín khóc nhìn nguyễn nam t r ú c vẻ đáng thương chị ơi nhớ xuống đón em em sợ lắm ừ chị nhất định xuống mà nguyễn nam t r ú c đáp vậy là lâm thu thạch nguyễn nam chúc và hai người cũ khác vào thang máy c á i thang máy này rõ ràng đã quá hạn bảo trì từ lâu tứ phía t r ằ n g chịt hình vẽ graffiti tin quảng cáo hay những lời chửi bới có cả những hình thù không rõ là gì bảng số thang máy có từ một đến mười bốn nguyễn nam chúc định đi kiểm tra từng tầng một nhưng nhận ra các nút từ số một đến mười ba đều không thể dùng chỉ có nút mười bốn sáng đèn mình chỉ lên được tầng mười bốn nguyễn nam chút nói đi thôi lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu theo như lời nguyễn nam chút nói cửa này có độ khó không lớn hắn cầm bật mí mình đã nhận khách nhưng khách gì thì chưa hề giải thích thang máy chậm rãi đi lên phát ra những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt bốn người không ai nói gì thậm chí vẻ m ặ t còn hơi căng thẳng khi thang máy mở ra lâm thu thạch theo phản xạ lùi ra sau một bước sợ có v ậ t lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhưng chẳng có gì cả trước mắt lâm thu thạch là một đoàn hành lang ố vàng cuối hành lang có một cánh cửa khép hờ bên trong phát ra tiếng t v đang bật chắc người sống bên trong đang xem chương trình gì đó nguyễn nam chúc thản h i ê n tiến đến bên cửa giơ tay gõ mọi người đến rồi à một phụ nữ trung trung tuổi xuất hiện đeo tạp về vẽ như đang bệnh nấu nướng nhìn thấy bên ngoài có bốn người bà ta mỉm cười vào đi nguyễn nam chúc x ả i bước đi vào trong lâm thu thạch và đường giao giao vội theo sau đó là một căn hộ cũ kỹ ba phòng ngủ hai phòng khách có vẻ khá nhỏ phòng ốc toát lên màu tháng năm nhưng rõ ràng được quét dọn thường xuyên ngay những góc khuất cũng không có một hạt bụi lâm thu thạch đi ra chính giữa phòng khách nhìn thấy chiếc t v cũ đang bật t v chiếu phim hoạt hình âm thanh khá là ầm ĩ nhưng đều i thu hút ánh nhìn của lâm thu thạch lại không phải là chiếc tivi mà là ba bé gái ngồi trên s o f a trước tivi ngoại hình của ba bé gái giống nhau như đúc ngoại hình đã giống cách ăn mặc và kiểu tóc cũng không khác gì nhau thấy bốn kẻ lạ mặt chúng chỉ khẽ đưa ánh mắt có vẻ không hề hứng thú với những người mới đến đây là mấy đứa con tôi người phụ nữ trung niên nói cảm ơn các cháu đã đến tham dự sinh nhật chúng sau bảy ngày nữa vì đã có kinh nghiệm từ cửa trước lâm thu thạch lập tức nắm được các từ khóa trong câu nói của nhân vật bảy ngày nữa tham dự sinh nhật đây chắc là mục đích của họ ở cánh cửa này lâm thu thạch thở phào nhẹ nhõm đi dự sinh nhật nghe có vẻ ổn hơn là làm quan tài nhiều đó người mẹ nói xong tỏ ý mình đang bận nấu bếp chỉ đưa cho bọn họ một chùm chìa khóa nói rằng các nhà bên cạnh đều có thể dùng được nguyễn nam chúc nhét chùm chìa khóa vào túi áo trên ngực bảo ba đồng đội đứng chờ c õ n hắn xuống tầng trệt đón người mới lâm thu thạch và đường dao dao gật đầu nhìn nguyễn nam chúc trở lại thang máy đây là lần thứ hai anh vào cửa à đường dao dao hỏi lâm thu thạch gật gật đầu cậu quan sát ba đứa trẻ liên tưởng đến ba chị em trong câu chuyện con chim nhỏ fisher đường dao dao thấy lâm thu thạch ngẩn ngơ thất thần bèn thở dài im lặng xem ti vi vài phút sau nguyễn nam chúc mang nhóm người mới trở lại không ngờ trong đám có ca lão nhà giàu mình mẩy đầy máu ban nãy có lẽ bị kích động mạnh giờ đây hồn vía ông ta vẫn chưa về máu trên m ặ t đã đóng tảng biến thành màu đen nhìn không ưa mắt cho lắm điều kiện đã xuất hiện nguyễn nam chúc ở đây bảy ngày tham dự sinh nhật của ba bé gái sinh ba h á n h cầm chùm chìa khóa trong tay ở đây có bốn chìa dùng cho bốn canh phòng mọi người tự chọn lựa đi không thể ở chung một chỗ ư hứa hiểu chanh tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn run rẩy cô khẽ nói nếu ở đông người thì đỡ sợ hơn nguyễn nam chúc liếc cùng một cái không nói gì hắn cầm chìa khóa đến gian phòng gần nhất mở thử cạch một tiếng cánh cửa mở ra trời ơi sao thế này nhìn thấy bài trí ở bên trong hứa hiểu chanh giật mình đánh thót căn hộ này khác hẳn so với loại chung cư thông thường chỉ có một phòng duy nhất trong phòng cũng chỉ có một cửa sổ chính giữa đặt chiếc giường bằng gỗ mới nhìn sơ tưởng như một chiếc q u a n tài khổng lồ phòng nhỏ quá không thể ở chung được nguyễn nam t r ú c nói chia ra thôi em muốn ở với chị t h ứ hiểu c h anh d ơ tay ngay chị ơi cho em ở với chị nha em sợ lắm người ta đã tha thiết đến vậy mà nguyễn nam t r ú c hoàn toàn ngó lơ quay sang nhìn lâm thu thạch ra hiệu anh ở chung với tôi lâm thu thạch ôi á nguyễn nam c h ú c ừ những người khác nghe nói đều nhìn lâm thu thạch với ánh mắt ngưỡng mộ lâm thu thạch nhìn cái gì mà nhìn chẳng đáng ngưỡng mộ lắm đâu câu chuyện nhỏ mọi người lâm thu thạch ơi lần này trúng mánh nha mọi người rõ trên tướng ở ngoài cửa anh nguyễn ơi lần này trúng mánh nha lâm thu thạch rớt nước mắt đau thương hết chương mười chín